Chín béo trước đó đã cẩn thận dọn dẹp căn phòng nhỏ trên tầng hai, làm nơi cho thể lương nghỉ ngơi. Nhìn đồng hồ đang hơn 1 giờ, Chín nói với thầy: "Dạ mời thể đi theo con lên trên phòng nghỉ ngơi. Trên đó có nhà vệ sinh, khăn mặt, đồ dùng cá nhân còn đã thay mới cả rồi." Vừa đứng lên bỗng thể lương nhăn mặt, lấy tay ôm lấy vầng trán. Thể lương thấy đầu của mình nhói lên đau dữ dội, loạng choạng ngồi lại ghế. Mồ hôi lạnh túa ra làn xuống Ngài bình gõ má Chín vội hỏi Thầy Lương thế sao vậy ạ Có phải do thầy mệt quá không Đôi tay của Thầy Lương khẽ run lên cơn đầu thấu đến tận xương tủy Sau ít tay Thầy Lương Mới có thể đáp lại lời của Chín Thầy Lương nói Ta không sao Hơn hai tháng trở lại đây Ta thi thoảng lại bị như vậy Chắc có lẽ ta đã già rồi cơn đau đến bất chợt và biến mất cũng rất nhanh, nhưng thể lương cảm nhận được càng ngày, thời gian đau đầu lại càng kéo dài hơn trước một chút. Không chỉ vậy, cứ sao mỗi lần lên cơn đau đầu nhói lên, dường như bên trong con người của thầy lại có sự biến động nhỏ. Những ký ức có phần xáo trộn, nhưng hình ảnh về quãng thời gian sống tại Hương Kim Sang, cứ như đang phai mờ đi không còn rõ ràng về nguyên nhân thể lương cũng đã biết nhưng xưa nay chuyện sống chết đối với thầy đã không phải là điều quan trọng thế nên mặc dù biết cơ thể đang ngày một yếu đi nhưng thầy vẫn luôn tiến về phía trước trên con đường mà thầy tự gọi đó là con đường trả nghiệp thôn phượng bãi sáng sớm ngày hôm sau tiếng gà nhà ông kha gái lên vang vọng bên trong vườn thuận khẽ mở mắt Nhìn vào trong lòng Thuận không thấy con mèo mướp đâu nữa. Qua khe cửa sổ Thuận biết bên ngoài lúc này mới chỉ tờ mơ sáng. Đêm qua Thuận ngủ rất ngon, không nằm mơ không bụng mị. Bước xuống giường, Thuận vén tấm rèm đi ra khỏi buồn. Cửa nhà ông Kha đã mở. Nhìn đồng hồ mới chỉ 5 giờ 30. Bên ngoài trời vẫn còn vương một chút sương sớm. Không khí thoáng đãng của một ngày mới tràn vào chung nhà thần đứng ở ngoài hiên vươn vai hít một hơi dài Rồi từ từ thở ra khoan khoái Dưới bếp có mùi khói dơm Từ ngoài bể nước ông Kha đưa tay bưng chậu Vài vắt cái khăn mặt đang đi vào Nhìn thấy Thuận ông Kha bảo Dậy rồi hả? Với còn sớm lắm Sao không ngủ thêm một chút nữa? Thuận cháu ông Kha rồi đáp Dạ ở nhà cháu cũng quen dậy tầm này bác hả Hôm qua cháu quên không nói với bác Là sáng nay phải đi làm ở bên nhà máy gạch. Cơ muốn nghỉ cũng phải xin phép tổ trưởng. Hôm qua cháu đã nhận lời bác là sáng nay ra nghị địa. Bác đợi cháu đi báo vinh tổ trưởng một câu bác nhé. Bà Hồng từ dưới bếp đi lên. Tay bê rổ khoai luộc vẫn còn nóng hồi. Bà Hồng nói. Ra bể rửa mặt mỗi đi. Giờ vào ăn củ khoai cho ấm bụng. Sao muốn đi đâu thì đi. Ông nó cũng ăn luôn đi này. Ông Kha thở dài nói. <cười> bác quên mất, mày còn phải đi làm Hay là thôi Mày cứ đi làm đi chơi trong thôn thì để bác tính Thuận mìm cười đáp Cho xin nghỉ một ngày không sao đâu tôi qua bác trong mình cũng nói chuyện với nhau Cái gì đã hứa là phải làm Nhất là hứa với người đã khuất Đêm hôm tối tăm còn sợ Chứ ban ngày ban mặt cũng đỡ hơn bác cả Nhà anh tổ trưởng cũng ở trong thôn mình thôi Cho đi ủ cái là cho về Âu Kha lại hỏi, là nhà ai nhỉ? Thuận định trả lời, là anh Tú chị lành đấy bác. Hai vợ chồng anh ấy làm ở nhà máy gạch nhiều năm nay. Chưng chính anh chị ấy xin cho cháu vào nằm ở đó. Do nhà máy ở thôn khác, nên có khi bác không để ý. Ông Kha gật gù, à, do nhà nhà Tú lành, thế thì cũng gần đây thôi. Tranh thủ đi sớm mà lấy cái xe đạp của bác mà đi xin nghỉ sẽ có bác dựng cạnh gốc cây xoài cây kì sang bác mới để ra đó không có khóa đâu, cứ lấy mà đi. Thụy vâng giả xong ra bể nước rửa vội cái mặt, rồi lấy xe của ông Kha đi đến nhà tổ trưởng xin nghỉ. Bà Hồng đặt dổi khoai ngay dưới chân cây cột gỗ ở ngoài hiên. Ông Kha nói: Lát bà đun cho tôi một nồi nước vối, để ngồi rồi đổ vào chai, tôi đem ra ngoài nghịch địa uống. ăn khoai à, luộc uống nước vối nó mới ngon. Bà Hồng gật đầu đi vào trong buồng Tính gấp chăn gối cho thuận Vừa bật đèn lên bà Hồng đã hút hoàng gọi ông Kha Ông nó ơi Vào đây mà xem này Có chuyện gì vậy Ông Kha bước vội vào trong buồng Nhìn theo chỉ tay của vợ Ông Kha thấy trên thành đầu giường Có những vết sức khá lớn Không chỉ vậy Một nửa cái chiếu cũng bị cào cho rách bươm sơ sát Hai vợ chồng ông Kha tiến lại gần để xem Bà Hồng liền thắc mắc Thế như là vít mèo cào đâu ngả. Nhưng mà sao con mèo nó lại cào rách cả chiếu, cào xước cả giường thế này? Mà chẳng thấy thằng Thuận nó nói gì cả. Ông Kha bực mình chửi thề. Tiền sư cái con mèo, nó đâu rồi? Mẹ cha nhà nó, cào rách nguyên cả cái chiếu, thì con mèo ăn hại này. dần đùng đùng, ông Kha lao lên bên ngoài sân, đi nhanh xuống bếp tìm con mèo mướp. Thế con mèo đang nằm ngay bên cạnh bếp lửa. Với tay lấy cái que định đánh con mèo. Ông Kha dừng lại khi thấy con mèo mướp khẽ ngẩn đầu lên. Nó nhìn ông rồi kêu lên mấy tiếng nghe chừng yếu ướt. Thường ngày con mèo rất ít khi nằm một chỗ. Nó leo trèo chạy nhảy khắp nơi. Chỉ đến giờ cho anh mới thấy mặt của nó. Thế mà hôm nay nhìn con mèo nằm đó, Ông Kha nhận thấy dường như có chuyện không ổn. Buông cái que, ông Kha ngồi xuống vút ve nó. Nhìn thấy phần móng vuốt của con mèo có vết máu bầm. Âu Khai chấp miệng khẽ trách, là do mày cào vào giường vào chiếu, cho nên mới ra nôn nỗi này phải không? Tha cho mày lần này. Âu Khai quay trở lên nhà trên, mà không hề hay biết được rằng con mèo mướp ông nuôi đang yếu dần đi, phần chân bị thương của nó đang chuyển dần thành màu đen. Đêm qua không biết con mèo gầm gừ cào xét thứ gì, nhưng nếu không có nó, chắc hẳn thuận đã gặp chuyện. Đến nhà anh tú chị lành xin nghỉ nằm Và được đồng ý Thuận đạp xe về xem qua nhà một chút Rồi sao Thuận cũng đi Từ chiều hôm qua đến giờ Lúc này đã là hơn 6 giờ sáng Mà trời đã dần nó rạng Thuận đi ra sau vườn Tính thấp nhang trên mộ bà ngoại Xong mới quay lại nhà ông trưởng thôn. Vừa ra đến mộ Thuận giật mình khi nhìn thấy cỏ trên mộ Không hiểu vì sao đã héo quá nửa Ngôi mộ trước đó Còn mọc phủ xanh tốt Này đã úa vàng héo khô Một cách nạ lùng Thuận nổi cả da gà Kinh nhớ đại những gì thầy xã nói hôm qua Nhìn ngôi mộ của bằng hoại thần càng tin điều Mà thầy xã nói sắp sửa sẽ đến với mình Hai bàn tay run rẩy Cắm cây nhang vào bát hương thần xứng người khi thấy bát hương Đã bị nứt Thuận lúc này ú ớ Có khi nào mình sẽ chết Giống như thần nhút không Bà ơi cho về làm sao đi bà quay trở lại nhà ông Kha, nhìn Thùy thất thiểu rất xe đạp vào ông Kha điện hỏi, sao thế? Không xin nghỉ được hả? Thùy cố cười nhưng nụ cười méo mó như đập méo tận đền đáp, dạ không, cháu xin nghỉ được rồi. Thôi bác cháu mình đi luôn đi, không chút nữa thì nắng to đi bác. Bà Hồng rúi cho thuần củ khoai, ăn đi cháu, làm gì cũng phải ăn cái đã. Cầm củ khoai trên tay. Dù tới qua cũng chưa ăn gì, nhưng Thuận chẳng thấy đói. Vừa sợ vừa lo, Thuận chẳng còn thiết tha chuyện gì cả. Ông Kha cùng Thuận ra nghếp địa, trên đường đi ông Kha hỏi. Thuận này, mày gọi cả thằng Hào đi cùng được không? Sớm bác có gọi thêm mấy nhà, họ cũng đồng ý. Nhưng mà có thêm một vài thằng thanh niên vẫn hơn. Thuận buộc miệng nói. Bác Kha này, Ấn, nếu như cháu chết. Bạn giúp cháu bốc mộ cho bà cháu được không? Ông Kha nghe Thuận nói mà dùng cả mình, ông Kha mắng. Cái thằng điên này, tự nhiên lại nói chết là sao? mà tao già rồi còn à, chưa có mong chết, chứ mày mới có hai mấy tuổi đầu đã, đã chán sống rồi hả? Thuận như là người mất hồn, cháu nói thật đấy, hay như là cháu sắp chết rồi. Vừa đúng lúc đi đến nhà Hào, ông Kha lúc này trừ Thuận, sử bố nhà mày chứ. Toàn ăn nói cái chuyện luyên thuyết. Đợi ở đây tôi gọi thằng Hào. Sất lời ông Kha ghé vào cổng nhà Hào rồi gọi lớn. Hào ơi! Dậy chưa? bác Kha trưởng thôn đây. Cơ tiếng dếp luyệt quẹt chạy ra. Là bà Hậu mẹ của Hào. Nhìn bà Hậu hình như còn đang thất bật chuẩn bị đi đâu đó. Ra cầm thích ông Kha thích cả Thuận bà Hậu điện hỏi. Thuận hả? Hôm qua mày với thằng Hào nhà bác đi đâu, mà về cái nó sốt nóng, sốt rét cả đêm, đến bây giờ vẫn còn rên hừ hừ kia kìa. Giờ phải đi mua thuốc cho nó uống đây. Bác Kha hả? Bác gọi nó có chuyện gì vậy? Nghe Hào bị ốm thuận liền ấp úng. Hà Hào nó bị ốm hả bác? Cho vào thăm nó được không hả? Bà Hào gật đầu đáp. Vào đi, ốm sốt không có mở mắt được. Hỏi gì cũng không có nói, gọi không có thưa. Cứ nằm trùng chăn rên từ đêm qua đến giờ tối qua lúc về nhà, thuận thế hào vẫn bình thường vậy, vậy mà chỉ sau một đêm đã nằm ốm liệt giường. bước vào nhà hào đang được em gái chầm khăn lên chắn, thuận liền khẽ gọi, hào ơi hào, tôi thuận đây. đúng như lời của bà hậu, hào mắt nhắm nghiền miệng miếng chặt, dên lên hừ hừ, có gọi con nay thế hào cũng không được. ông kha bắt đầu thi sợ, về theo như thuận kể thì tối qua. Trước khi về nhà, cả hai có nhìn thấy hồn ma của ông nhẹm bố thằng nhút. khé kéo tay của Thuận, ông Kha run giọng rồi hỏi. Có khi nào thằng Hào nó bị ma ám rồi không? Thuận im lặng, không dám nói gì. Bà Hậu đi từ trong buồng ra với cái túi vải cầm trên tay. Cái Huyên, ở nhà trông anh, mới đi chợ rượu mua thuốc cho anh mày uống. Bác Kha, bác thông cảm nha. cháu nó ốm mà tôi cũng nóng hết cả ruột. Thôi tôi đi đây, hãy bắt cháu cửa đây nha. Ông Kha liền đáp. À, dạ thôi, tôi cũng uh, có việc phải đi bây giờ. Không giấu gì chị, uh, sáng nay uh, bọn tôi còn phải ra ngoài nghiệp địa để xem đưa sách thằng nút tên, rồi còn cả bố của nó nữa. Tay nhà bây giờ vẫn còn đang để nằm ở nhà. Bà hầu thở dài buồn dầu rồi đáp. Hôm qua tôi nghe mà cũng xót xa. Lại thấy mấy bà hàng xóm bảo gì mà tai họa vi ma quỷ bắt người Sợ chết đi được Thuận khách cuối xuống đắp chăn lên người cho hào đoàn nhìn vào hai bên cánh tay của hào Tới qua Thuận nhớ lúc ở cây cầu Ông em tức giận mà cầm cả bó nhang đang cháy đánh vào người của hào Lúc đó hào còn bị bỏng còn hét lên Về mà hôm nay nhìn cả hai tay Chẳng thấy vết bỏng hay thương tích gì cả Thuận đi thôi Có gì xong việc thì mình ghé qua thăm nó sau. Nhanh lên kéo mấy người trong thôn họ đợi. Ông Kha gọi Thuận. Cả hai người thấp bằng Hậu rời khỏi nhà. Bà Hậu cẩn thận khóa cổng đại. Chờ ông Kha và Thuận bằng Hậu đạp xe đi chợ. Nhà ông nhàm cách nhà hào không quá xa. Từ nhà hào cho đến cây cầu bắc ngang qua mương sang bên kia nghiết địa. Ông sẽ gặp một con đường rất nhỏ. Đi vào con đường đó chính là nhà ông nhàm Ông ca đình bùng sẽ kéo qua nhà ông nhàm để thắp hương khấn vái ông ấy trước. Thế nhưng nghĩ lại tới qua thuận và hào gặp hồn ma của ông ấy ở cầu cho nên sợ. Bước nhanh qua con đường đất, ông Kha lầm bầm. Đấy, chiều tối hôm qua ta với bố con nhà thìn còn khiêng xác tay nhàm đi đúng đến cái đoạn này. Ta bị chuột chân, dẫm cả vào vệt cỏ ở bên đường kia kìa. Đi tiếp độ trăm mét, hai bác cháu đến cây cầu. Có bốn người trong thôn cũng đang đứng đợi ở đó. Thế ông Kha mấy người này liền cẩn nhằn. Hóa ra giờ trường thôn mới đến, đạp tụi tôi cứ đứng bên này sợ chưa dám qua cầu. Ông Kha liền đáp. Xin lỗi mọi người, tại vừa rồi tôi có ghé qua cái chỗ này một chút cho nên tôi tới trễ. Biết mọi người ai cũng bận cả. Nhưng mà bây giờ chuyện nói như vậy tôi cũng không muốn vậy đâu. Hồ nhân có câu là nghĩa tử, đã nghĩa tận. Hoàn cảnh nhà nhẹm chúng ta ai cũng biết, khổ tận cam lai. Trong một ngày chết cả hai bố con, chẳng lẽ bà con lại đành lòng để sắc thằng nhút nằm dưới cái huyệt nó. No? Thôi, tôi thân là trưởng thôn, qua năm nay làm cái chân vác tù và hàng tẩm. Nay có mấy lời như vậy mong bà con chung tay giúp đỡ? Chúng ta tìm cách đưa sắc của thằng nhút lên. Các cổ trong làng cũng đồng ý chích một phần tiền công đức để dành năm tới xây đình, mua áo quan cho cha con nhảy nhèm. Trước mắt đã phải đưa xác sát... lên đã, bà con giúp tôi với nha Ông tạo một người dân thôn điển tặc lưỡi, thì có giúp chúng tôi mới đến đây chứ hà? Chuyện kể ra ai cũng sợ, cơ mà cũng không thể để xác người chết nằm bên dưới huyệt được. Nhưng mà tôi nói luôn với bác trưởng thôn thế này, hôm nay mà không đưa được lên thì chúng ta phải chấp nhận phương án lấp đất chôn luôn chứ chẳng có cách nào khác cả. mấy người còn lại cũng gật đầu đồng tình. ông Kha thở hắt ra. vâng, tôi biết rồi. không phải vậy thôi chứ biết làm sao. tôi thì tôi vẫn mong được chôn cất cho bố con của họ đàng hoàng. thế chúng ta đi thôi. trong lúc ông Kha cùng mọi người nói chuyện, thần cái đưa mắt nhìn về hướng gốc cây, tôi hôm qua dìu ông nhèm ngồi vào đó. Cũng là gốc cây mà ông trưởng thôn kể lúc ông nhèm chết ngồi ở đó. Bên cạnh gốc cây vẫn còn một bó nhang. Các vài cây nhang đã tàn nằm cắm dưới đất. Thuần dần cả cây ốc khi nghĩ lại tối qua. Chính tay của mình dìu ông nhèm ngồi rượu vào gốc cây đó. Đến giờ Thuần vẫn chưa dám tin người mật Thuần gặp tối hôm qua lại là hồn ma của ông nhèm. Chiều qua khi họp bàn với các cụ ở ngoài đình ban đầu các cụ cũng đã thống nhất tạm thời không để cho ai ra ngoài nghiệt địa nữa. thế nhưng đang hòm thì thằng lân con của ông thiền chạy ra đình thông báo việc ông nhèm chít. trong khi đó không tài nào kéo được xác của nhút lên. các cụ ở đình nghe xong thì vội bỏ về hết, giao lại toàn bộ trách nhiệm cho ông kha là trưởng thôn. đến chậm tối sau khi khiêng xác của ông nhèm về nhà phủ chăn, ông kha có ghé đến nhà một cụ lớn tuổi nhất ở trong làng đó là cụ đồng, cũng là người giữ tiền công thức ở đình để bàn truyền làm đám ma cho bố con ông nhèm. Cụ đồng chấp thuận ngay, còn bảo hay là tìm thầy về để cúng bái làm lễ. Nhưng xưa nay chuyện thầy bà ông kha không biết, cũng đang tính hôm nay sẽ hỏi xem trong thôn có ai biết được thầy nào hay thầy nào giỏi không tìm mời về. Cũng chính là cái quan trọng nhất bây giờ phải làm sao đưa được sắc của thằng nhút lên khỏi huyệt mộ nhà bà Vân. Thằng nhút chết từ đêm ngày hôm trước, sang đến hôm nay cũng đã là hai ngày. chuyện nghe thì khó tin, nhưng mà sự thật chiều hôm qua, thử đủ mọi cách bà con thôn phượng bãi, có không thể nào di chuyển được sắc của nhút. Đứng trên nhìn xuống dưới cái huyệt sâu phần đến hai mét, bên dưới vẫn còn nước do trận mưa cách đây vài ngày. Sắc của thằng nhút vẫn còn nằm sấp, Úp mặn xuống dưới huyệt mộ Chân tay buông xuôi theo chiều thân người Nhìn phần da nhợt nhạt màu trắng Thêm vào đó dưới huyệt mộ Kéo bốc lên một mùi hôi thối Khiến bà con dân thôn Ai nấy đều lắc đầu Chưa nói đến chuyện liệu có liên quan Đến ma quỷ tâm linh gì đó hay không Nhưng mà nội việc nhảy xuống huyệt Vẫn một cái xác chết Đang ngâm nước hai ngày Thì thực sự đó đã là một điều kinh khủng Ông Khả lúc này hỏi Bây giờ ai đó xuống từ bên dưới xem có làm được gì không? Mọi người khi nãy đồng tình giúp, nhưng bây giờ trực tiếp nhìn cảnh tượng dưới huyệt ai cũng im lặng. Người này đùn đẩy người kia, lướng lự không muốn xuống. Phần nhớ lại cái hôm bà ngoại mất, ông nhèm cũng có mặt và là một trong số những người đào huyệt sau vườn để chôn kết bà. Ngày đó ông nhèm chưa lâm bệnh, lưng vẫn thẳng vẫn còn khỏe. Mãi sau này mới ốm đau bệnh tật ngủ cả lưng đi phải lết. Và ông nhèm cũng vì vậy mà bỏ hai bố con ông đi đâu bị tích. Sợ tất nhiên là sợ, thậm chí là Thuận còn sợ hơn bất cứ ai có mặt ở đây. Là bởi vì trong cái đêm thằng nhút chết, Thuận cũng có mặt ở nghĩa địa Nếu một ai đó phải chết sau thằng nhút, thì Thuận nghĩ chính là Thuận. Bà Khả nói đúng đấy, nghĩa tử là nghĩa tận. Ngày xưa bác nhèm giúp ba mình chôn kết bà. Giờ mình phải làm gì đó đáp lại. Mà chắc mình cũng chẳng còn sống được bao lâu. trước khi chết giúp được bố con bác ấy cũng coi như chuyện tốt. Nghĩ như vậy Thuận liền nói. Để cháu xuống dưới. Âu khai nhìn Thuận mừng rỡ. Thuận à, cháu xuống thật hả? Cơ mà một mình thằng Thuận cũng khó xoay sở lắm. Ai đó xuống với nó được không? Thuận liền tiếp. Không sao đâu bác. Không chỉ là muốn xuống xem có di chuyển được xác của thằng nhút không thôi. Nếu mà được cháu sẽ một dây thừng, sau đó các bác các chú trên này kéo lên. à, đúng đó cái thằng Thuận nói chuẩn, cái huyện kia mà hai ba người xuống cũng để chen nhau, để nó xuống xem sao rồi tính. Thanh niên là nó phải thế, mày cứ xuống đi, có gì bọn tao trên này phụ. Thuận đồng ý xuống huyệt, mấy người kia mới an tâm nói vút đuôi. Thần rắn quần rắn áo rồi từ từ trở xuống bên dưới cái huyệt đảo sẵn của nhà bà Vân. Đứng bên dưới huyệt, mùi tử thi ngâm nước thực sự thối độc đặc. Thần phải cười áo ra để bịt mũi. Thần nhút với cái dáng người gầy nhỏ, nằm lọt thỏm dưới cái huyệt mộ, nhìn đáng thương vô cùng. Thần không tin một cái sắc nhỏ bé còi cập như vậy, mà lại không ai kéo đến được. Trong lúc mà Thuận dùng hai tay vòng vào thân người thằng Nhút, thì ở bên trên nông kha cũng như mấy người trong thôn nín thở chờ đợi. Mắt tam chú nhìn vào không dám chớp Thuận lầm bầm vào trong miệng. Nhút à, anh xuống để đưa mày lên đây. Về nhà với bác nhàm em nha. rất lời Thuận ôm lấy sắc của thằng Nhút, tính lật ngỡ lên thì đột nhiên Thuận dùng mình Vì cảm giác bên dưới lớp buồn vừa rồi, có thứ gì đó giống như bàn tay chạm vào tay của Thuận không chỉ một mà là rất nhiều bàn tay vừa rụt lại khi thuận giữ lấy thi thể của nhút còn chưa kịp lật xác của thằng nhút thì đột nhiên một bên chân phải của thuận bất ngờ lún xuống tới tận đùi mặc dù trước đó chỉ đến cổ chân thuận hét lớn phía bên trên nông kha cùng mấy người trong thôn tá hỏa anh ấy giật mình lùi hít về đằng sau nhìn thuần rụt lún ở bên dưới nguyệt mộ có người quần hoàng loạn chỉ tay vào gào thét cao nó lên Cao Thuận lên kia! ta đang bị bắt đi đây! Mấy người đứng bên trên vội vàng quăng dây thường xuống đoạn gọi lớn. Thuận ơi! Chúng đi thường mau túng đi, Đưa tay ra! Thế nhưng đứng bên dưới huyệt, Thuận cưng người lại hai tay trống xuống để lấy đà, rồi dồn sức rút chân lên trong sự ngơ ngác của mọi người. Thuận vội đứng nép vào thành huyệt mộ, mặt cắt không còn giọt máu, hơi thở hồn hền Thuận vừa nói. Hình như chỉ chỉ là một cái hố bị lún thôi, cho cho không sao đâu. Nước trong huyền đang bị hút xuống đúng vị trí mà chân của thuận vừa sụt lún. Khi nước rút đi gần hết, cả thuận cùng những người ở bên trên Minh nhìn thấy rõ. Quả nhiên bên dưới nguyệt mộ nhà bảo vân có một cái lỗ sâu hắm Cũng không hiểu tại sao lại xuất hiện một cái lỗ nứt như vậy. Thế nhưng ai cũng biết vùng này ngày xưa từng trải qua thời điểm hạn hán kéo dài rất có thể do hạn hán đất tay nứt nẻ khô cứng tạo thành những cái rãnh những cái hố bên dưới tầng địa chất giờ khi đào huyệt mộ không may trúng phải ông tạo đứng bên trên nhìn xuống rìu chép miệng nhìn cứ như là cái hang rắn đấy thế mà hôm qua mấy người xuống lại không dẫm trúng cái hố đó ông kha thở phào nói với thuận mày quá làm cho mọi người hết cả hồn còn tưởng đâu là có cái gì đó kéo mày đi rồi chứ thế có di dịch được xác của thằng nhút không hòa thuận? Thận sau khi định thần lại lúc này mới dám tiếp tục tiến lại gần thi thể của nhút. Thật ra thì trước khi chân bị lún xuống hố, Thận có cảm nhận được trong vòng tay ôm lấy người thằng nhút là một cái xác đang lênh động có thể nhấc được lên, chứ không đến mức như lời của ông Kha hay là mấy người trong thôn kể. để cho chắc hơn trước khi lật người của nhút lên. Thuận dụn lực dẫm dẫm bàn chân xuống lòng bùn, hai tay kia xuống phần thân người thẳng nhút. thần dùng sức lật ngửa thi thể của nhút lên trước sự thất thần của tất cả những người đang đứng bên trên huyệt nhìn xuống. Ông Tào, người chiều qua có mặt lúc bà con tìm mọi cách để kéo sát nhút lên, còn phải dưới mắt không dám tin vào những điều vừa xảy đến. Ông Tào lúc này liền ấp úng, Là, lần được rồi kìa, sao lại thế nhỉ? sao rằng chiều hôm qua cả hai ba người ra sức lật Có lật được đâu Nhìn vào cây sát thần lúc này đã lấy áo bịt mũi Nhưng vẫn ngửi thêm mùi từ thi bốc lên nồng nặng Khuôn mặt của nhút bám đầy bùn Một vài vị trí như da ở cổ ở bụng Đã bắt đầu nứt và bông ra. bồng của nhút nơi phỉnh lên Hai lòng bàn tay nắm chặt Cơ thể đã cứng đưa Ông khá lúc này bảo Đừng sợ mọi người cái dây đều dây thường xuống cho cháu thuận nôm buộc vào. Sau đó thì bên trên này kéo lên. Cái hụy cũng chỉ độ 2 mét thôi, nên mấy người chung tay chắc không có gì khó khăn. Bên trên hụy mộ người ta quăng xuống cho thuận thêm một sợi dây thừng nữa. họ chỉ thuận cách luồn dây qua người của nhút sao cho cân bằng. Vòng sợi dây, dây thừng đầu tiên có vị trí nách của thi thể người chết. Sợi dây, dây tiếp tục được luồn qua phần thắt lưng Sau đó đưa lại hai đầu dây liên binh trên Bốn người đàn ông đứng hai bên này huyệt Mỗi bên hai người Mỗi người cầm một đầu dây thừng sẵn sàng tư thế Xong rồi đấy hả Các bác kéo lên đi Ông khai nhìn mọi người rồi gật đầu hỏi Chuẩn bị nhá Cả bốn người cùng đồng thanh đáp, Được rồi Nhớ kéo đều tay đó Bác kha hô đi bác Nào Một hai ba kéo Một hai ba kéo cứ sau mỗi nhịp, sắc của thằng Nhút lại được kéo lên thêm một chút, cho đến khi xác lên đến miệng huyệt. Lúc này ông Kha đã đỡ phần đầu của thằng Nhút. Bốn người đàn ông trong thôn từ từ đi về một phía. Sau một ít phút cuối cùng họ đưa được thi thể của Nhút lên khỏi cửa huyệt nhà bà Vân. Mấy người họ còn cẩn thận đem theo cả bản hai cái xô nhựa, khăn rẻ. Thân cũng được kéo lên nhìn mấy bác trong thôn đặt thẳng nhút nằm vật tấm vải thuận nhớ đến cái ngày bà ngoại mất năm đó ai cũng đói khổ bà thuận mất còn chẳng có cái áo quan để chôn ông ca bảo một người xách hai xô nước đi múc nước dưới con mương để mà rửa qua người của thằng nhút khắp người của nó toàn bùn là bùn mặt cũng bị bùn phủ lấp một người trong thôn lúc này lắc đầu bảo đây đúng là ngã sung Huyệt xong là ngất đi Úp mặt vào buồn không thở được mới chết Một người khác lại thở dài bảo Cái số nó đã vậy rồi Kể ra thì chúng ta là liều đấy Tôi thấy bình thường mà có người chết như thế này Là người ta phải đi tìm thầy về cúng vai các kiểu mới dám chạm vào Đằng này bảo không sợ chứ một mình nó chết đã đành Đây tối qua cả bố nó cũng chết Cái bảo không tin nhưng mà lắm cái không tin không được Ông Kha cũng sợ là mọi người nói quả thật không sai, nhất là thuần tối qua còn gặp hồn ma của ông nghèm bố thằng nhút, nhưng mà thân làm trưởng thôn, cái gì cũng đổ lên đầu. đến chuyện người chết ông cũng phải lo. trên các cụ đe dưới thì bà con lỡ ra tiếng vào, nếu không kịp thời giải quyết, tôi không muốn để cho mọi người lo lắng thêm, ông khan liền bảo. thôi nào mấy chú, sợ thì tôi cũng sợ, thế nhưng mà là người cùng thôn. Chả lẽ các chú hay tôi để như vậy mà coi được sao? Chẳng như bố con nhà hắn còn có người thân, như thế thì tôi cũng chẳng bận mà dây vào. Cái đằng này con chết trong đêm, bố thì chết ngay sau đó. Ra cảnh họ cực chẳng đã nên mới ra cái nông nỗi này. Mình đàm phúc có ông trời chứng dám cho, chứ có làm việc ác gây tội đâu. Nghĩ tử lần nghĩ tận, có trách có mắng có than cũng không thay đổi được gì. Tôi có buồn chỉ là buồn sao thôn ta mãi nghèo. Nếu bà con ai cũng có cây ăn, cây mặt, có của ăn, của để, thằng nhút đâu phải lọ mọ đêm hôm ra tận của nghĩa địa này để soi ích. Mà không như vậy thì nó đâu phải chi thảm. Mới mười mấy tuổi, thì con ngăn bướng nhưng mà tất cả cũng chỉ vì thương bố ốm đau bệnh tật. Nhiều lần tôi cũng có ý định kêu gọi bà con, mỗi người góp một ít cho nhà nhàm chút thuốc men. Nhưng mà nghĩ lại ai cũng còn khổ Lại chẳng dám mở lời Người chết thì cũng đã chết rồi Coi như đây là lần cuối cùng Chúng ta giúp bố con của họ Cũng là yên lòng mọi người ở trong thôn Âu khả nói ra những lời đầy thương cảm Khiến mấy người còn lại đều phải cúi mặt Thần biết bác Kha là người tốt Luôn lo no lắng cho bà con trong thôn Cái chức trưởng thôn này Cũng có chẳng cho ai nhận Suốt ngày chạy đi chạy lại Công việc trong nhà lắm lúc bỏ bê đi lo việc cho thun. Có cái gì bà con ai đến để déo tên cũng kha đầu tiên. Bỏ chết cũng ông kha, lợn ốm cũng lại ông kha. Bây giờ đến việc lo đám ma cho người chết cũng ông kha nốt. Có lẽ vì vậy mà mới 50 tuổi, tóc ông khan đắp bạc gần hết, nhìn khắc khổ vô cùng. Ít phút sau thì ông nhành hai tay xách hai xuống nước quay lại, ông tạo điện hỏi. Để mông nước ở đâu mà lâu thế? Ông nhành liền đáp. Nước mương tôi sợ bẩn, cho nên phải chạy về qua cây cầu đến cái nhà gần đây để xin hai số nước mưa, Rửa sạch cho nó. Nhưng để ba Kha ơi, khăn rẻ đây. Ông Kha sắn tay áo dùng khăn nhúng nước, Rồi lau mặt mũi chân tay thân người cho thằng nhút. Khi lớp buồn đựng lau bớt đi, Lớp này mới thấy thằng nhút chết mà không nhắm mắt. Bồn đóng dày đặc và hốc mắt lỗ mũi và cả trong miệng của nó. run dày bàn tay, ông Kha đưa lên vút mắt thằng nhút xuống. Khuôn miệng của thằng nhút ná to cứng nhất. buồn đóng đặc quánh. Ông Kha phải đưa tay vào miệng, nó móc bùn đất xa. Nhìn vào mặt của thằng nhút, thuần thấy nó không phải là ngã súng nguyệt, để rồi chết vì ngất xỉu. Úp mặt xuống bùn, Từ đôi mắt cho đến khuôn miệng rồi cả hai bàn tay co cóp nắm chặt kia. Rõ ràng là biểu cảm của một người đang vô cùng sợ hãi trước một thứ gì đó. Thế ông Kha ngồi long một mình, những người còn lại chắc phần vì sợ, phần vì thi thể của thằng nhốt lúc này đang khát nặng mùi. Thần ngồi xuống với tay lấy một chiếc rẻ, xin nhúng nước lau phủ ông Kha. Ông Kha nói, một mình bác làm cũng được, mày vừa xuống dưới đó cũng mệt rồi, cứ ngồi nghỉ đi. Không thì về trước, ở đây đã có bác với mọi người lo liệu thuận đáp chào lên chào xuống có một chút mệt sao được hà bác cháu nhớ ngày bà cháu mất bác nhem là người cầm sàng đào mộ để chôn bà cháu này bố con bắt ấy như vậy cháu cũng phải làm gì đó để báo đáp bác cứ để cháu phụ ông khang nghe được mấy lời này từ thuận thì cảm động lắm có vẻ như lời của thuận nói ra khiến cho mấy người trong thôn ngượng ngùng sau đó họ cũng bắt tay vào cuộn dây thừng Có người còn chạy đi lấy chiếu để đắp nữ phủ lên thi thể thằng nhút đưa về nhà. Đang nào đến hai bàn chân của thằng nhút, thì đột nhiên Thuận nghe thấy có tiếng ếch kêu ở quanh đây. Tiếng ếch kêu rất gần, thế nhưng Thuận nhìn chung quanh lại chẳng thấy có con ếch nào. Không chỉ Thuận mà cả ông Kha cùng mấy ông bác kia cũng nghe thấy. Ông Kha dừng tay lại, nghe ngóng xong gì nhớ mày hỏi. Lạ thật! tiếng ai kêu rõ gần mà sao không có thấy đâu nhỉ. đến lần thứ ba ông tào mới đuổi lại, chạy tay xuống cái bạt nơi đặt thi thể của nhút, ông tào run giọng bảo, hình hình như tiếng tiếng ếch phát ra từ từ trong bụng của nhút đó mọi người. ông tào vừa dứt lời, thì thuận giật nảy người nhìn về thân xác của thằng nhút. từ trong miệng của thằng nhút vừa có thứ gì đó nhảy bổ ra, ông kha tá hỏa ngã ngửa chống hai tay về đằng sau. Thứ vừa nhảy ra từ miệng xác chết là một con ếch có màu đen đúa Nó ngồi chếm chệ trên bụng thằng nhút rồi kinh như vậy kêu lên Nhìn con ếch với lớp da màu đen khác thường Ngồi trên bụng của thằng nhút ai cũng kinh hãi Nhất là khi con ếch vừa nhảy ra từ miệng của một cái xác đật chết cứng được hai ngày Nhưng đó chưa phải là điều kinh dị nhất sau khi còn thoát ra khỏi thi thể của nhút, thì lúc này từ bên trong miệng thằng nhút đang chảy ra một thứ nước đen kịt, hồi thối không thể chịu nổi. còn nhảy một phát xuống thẳng cái huyệt nhà bà vân. mấy người đứng bên trên nhìn xuống thì nó chui vào cái lỗ nứt, cái nãy chân của thẩn bị sụt lún, không còn nhìn thấy tăm hơi của nó đâu nữa. nếu không phải lúc trời sáng, chắc mọi người cũng giống như chiều tối hôm qua. Sợ hãi mà bỏ chạy hết Ông Tào vẫn còn dùng mình sao, sao con ếch nó lại chui vào được người của nó Có khi nào là, là do thằng nhút ra đêm bắt ếch Chết rồi bị ếch ếch đó trả thù không hả Ông nhành người khi nãy đi lấy nước Để lau rửa thi thể cho nhút đát Ông thôi đi Cái gì cũng suy diễn được Toàn làm cho mọi người thêm sợ thôi Ông Tào cự đại Theo giải thích làm sao Từ qua dùng đủ mọi cách cũng không thể nhấc được sắc của nhút tên. Tên hôm nay một mình thần thuận lại làm được. Rồi cả con nick đen khi nãy. Chỉ con đấy ấy có giống ích thường không? Ông nhành đáp. Co mà các ông hôm qua thần hồn đã thần tính. Dựa việc cho nhau nên mới không kéo sắc của nó lên. Chỉ từng nghe đã thấy điêu rồi. Một cái thằng nhóc 15 16 tuổi gầy gò người như cái con cò hương. Mấy ông kéo không có lên được. Còn con nick nó có chỗ chui vào thì nó chui vào thôi. Nghe ông nhành cãi ngang, ông Tào lại càng điên tiết. Ông thì biết cái đích gì. Không có ông có mặt ở đây đâu. Cứ cho là tôi nói điêu đi. Thế những người khác cũng điêu cả hả? Tôi lại đi bịa chuyện để mà mà mà lừa mọi người. Đây, tôi có bác trưởng thôn cũng chứng kiến đây. Bác Kha, bác nói gì đi chứ? Ông Kha vẫn cầm cùi lau người cho thằng nhút. Vừa lau mà tay của ông Kha vừa run lên bẩn bẩn. Còn nãy khi nãy nhảy ra thiếu điều do ông Kha sẽ đến đứng tim. Thế mọi người cãi nhau, ông Kha nói. Chuyện không kéo được xác của thằng Nhút tối ngày hôm qua là đúng đấy. Còn tại sao thằng Thuận lại đặt được xác của thằng Nhút tôi cũng chịu, không có giải thích được. Có khi là do nhà nhàm cũng chết, nên thằng Nhút mới được tha. Ông Nhành lại hỏi. khi cờ bác trường thôn là thằng Nhút chết vì giờ đêm bắt ếch, làm động một động mà nên bị quả chết. Nhưng một mình nó chết chưa đủ, thành ra phải bắt cả theo bố nó. Bắt chết cả nhà nó mới đưa xác lên được phải không? Ông Kha ẩm bừa đáp. À, thì cũng có thể hiểu là như vậy. Ông Tào nói. Đấy, cái nhà lão nhành này xưa nay chuyên bắn bổ, cứ không tin có ngày nó vận vào người đó, khi hối trả kịp. Thế ông Tào rủ mình ông nhành trận mắt chỉ tay dù chửi bới. À cái thằng Tào này, mày chủ ẻo ai đấy hả? Đánh chết cha mày bây giờ Ông tào cũng chẳng kém Chỉ tay về phía sông hết địa Ông tào mặt đỏ tít tay rồi chửi lại Ông thích cả họ nhà mày đấy Mày muốn đánh bố tao á Mày phải chết xong xuống dưới đó mới đánh được nha Bố tao trôn ở kia kìa Mày có giỏi mới đào lên mà đánh Hai người cãi nhau Hai người còn lại phải can ngăn Ông Kha đứng dậy rồi quát lớn Thôi Cho tôi xin đi Có thời gian cãi nhau thì chi bằng giúp một tay, đưa thằng nhút về nhà với bố no. thế làng này còn chưa đủ khổ chứ đủ dối sáng hay sao, mà còn gây chuyện nữa. Người chết còn nằm đây, mà người sống thì lại cứ rủa xả đánh chửi nhau. Ông Kha mệt mỏi buông thõng cả ngay tay, nói xong ông Kha thở dài lắc đầu ngao ngán. Hai người kia thôi cãi nhau, ông Kha lau sạch cho thằng nhút xong thì họ lấy chiếu quấn xác của nhút lại. khi thằng nhút ra khỏi nghị địa đi qua bên kia cây cầu, đặt xác của nhút vào trong xe bò rồi đưa về nhà. Sau khi thông báo xin ý kiến các cụ trong thôn, và được các cụ đồng ý trích một phần tiền dành cho việc tu sửa lại ngôi đình để làm đám ma cho bố con ông nhà. Người trong thôn phường bãi đều thống nhất sẽ chôn bố con ông nhèm ngay trong ngày hôm nay, vì thi thể của thần nhút đã chết hai ngày và đang bốc mùi rất nặng. Ngoài ra việc đào huyệt chôn cất sẽ chôn trong ngay khoảng đất của nhà ông nhèm, không chôn ở ngoài nghĩa địa, vì hiện tại chẳng ai dám cả gan ra ngoài đó để đào huyệt. nhà có ông kha mà việc lo mai chay cho bố con ông nhèm bên được thuận lợi. thần cũng ở lại nhà ông nhèm cùng mọi người lo liệu, chuẩn bị cho việc đào huyệt, chôn cất người đã mất. Dù trong lòng của Thuận đang rất lo cho chính bản thân của mình Nếu như thằng nhút chết vì dám dâng nghiết địa bắt ếch, Thì người chết tiếp theo chính là Thuận Y như những gì mà thầy xạ phán Người mộ đó có quỷ ngự Nếu không nhanh chóng tìm cách hóa giải Người chết tiếp theo sau thằng nhóc ấy sẽ là cậu Thuận, Thuận ơi, sao vậy? Thế Thuận đứng im như người mất hồn Một cô trong thôn khẽ gọi Thuận giận mình rồi đáp à, à, dạ cháu không sao Uống nước đi cháu Nhìn sắc mặt của cháu không có được tốt Mệt thì cứ nghỉ đi Thấy phiên nhau mà đào Cô tình rót nước cho Thuận đoạn nói thần cầm cốc nước Mà đầu óc cứ nghĩ đi đâu Thuận nghĩ đến cảng hào đang nằm ốm ở nhà Thuận lầm bẩm: Không được Nếu mình không làm gì e hại cả cái thằng hào mình về sang bên đó. Thuyền đàn cái xe xuống rồi chạy vội về nhà. Lúc này mới là 11 một giờ trưa. Cùng thời điểm mấy trên huyện tại nhà chín béo đã gần trưa nhưng chín thấy chồng của mình vẫn ngủ li bì, có vẫn lo lắng muốn tìm thể lương để hỏi. Thế nhưng từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy thầy ra khỏi phòng. Sáng hôm nay Chín có làm đồ ăn sáng và lên mời Thầy xuống Thế nhưng Thầy Lương nói không ăn Và sẽ ra khỏi phòng khi cần thiết Bởi vậy mà Chín từ sớm đến giờ nóng ruột Cứ đi qua đi lại trước cửa căn phòng mà Thầy Lương đang ở Nghe thấy tiếng mở cửa Chín bừng rỡ đứng đón ngay bên ngoài Vừa nhìn thấy Thầy Lương Chín vội nói Thầy này rồi, con đợi Thầy mãi, Thầy ơi Sao chồng con cứ ngủ suốt thế này hả thay? Thầy lương thở hấp ra rồi khẽ trả lời. Ta đã bảo đừng có lo dưới cơ mà. Nhà chị chẳng có chịu nghe gì cả. Chồng chị ngủ lâu như vậy là bởi đêm hôm qua, ta mới thu hồn gọi phách về cho chồng chị được đầy đủ. Cần phải có thời gian để ổn định lại. Dục tốc bất đạt. Vào lúc 12 giờ trưa nay, ta sẽ giúp chồng của chị trục vong. Trường đường vong này ra khỏi người, chồng chị ắt tỉnh lại và khỏe mạnh. Chính nghe Thầy Lương giải thích mà nhẹ cả lòng Chính điện hỏi. Việc trường vong có cần chuẩn bị gì không à? Thầy cứ nói cần gì con lập tức đi mua ngay. Thầy Lương lắc đầu đáp. Không cần. Từ sáng đến giờ ta chuẩn bị xong cả rồi. Để đến giữa trưa thôi. Có điều hơi đói nếu có gì ăn bỏ bụng trước thì tốt. Chính cười dạng dỡ. Cái này thì đơn giản quá, cấm đất con chuẩn bị tươm tất cả rồi, chỉ đợi thầy xuống ăn thôi hả? À? à mà thầy ơi, lúc mà thầy trụng vong con có được vào xem không hả thầy? Thầy lương đáp, tất nhiên là được, nhà chị phải vào để cùng ta nói chuyện với vong đó, vì sau khi ta đi nhà chị còn phải gắn bó với vong tàn này, cho đến khi hoàn thành xong lời hứa hẹn. Phải nhớ kỹ điều này, thật hứa với người còn sống có thể châm trước mà bỏ qua. Nhưng một khi đã hứa hẹn với người chết thì nhất định phải làm. Tất cả mọi chuyện trên đời này xảy ra đều có nguyên do của nó. Trong họa có phúc, trong phúc cũng có họa. Biến họa thành an, biến giữ hóa lành, đều phụ thuộc vào cái tâm của mỗi người. Nhà chị nhớ lời này, sao còn lo công chuyện. Sống bên dưới nhà ngồi vào bàn ăn, chín béo mà cái đồng bàn thức ăn hãy còn nóng, do chín mới nấu xong vừa đây. Đang định dới cơm cho thầy Lương, thầy Lương điện hỏi. mâm cơm này chưa ai ăn phải không? Chín giật mình đáp. Dạ vâng ạ. Còn nấu xong là con bê lên đây, chưa ai ăn cả. Nhà có vợ chồng con với thầy thôi. Con bé Quỳnh đi học đến chiều mới về. Làm sao vậy hả thầy, có chuyện gì ư? Thầy Lương thấy Chín có vẻ hoang mang thì bèn nói. À không, không có chuyện gì cả. Chỉ là ta muốn nhà chị xới riêng ra một bát cơm, lấy đĩa gắp thức ăn vào đó, mỗi món một chút, cùng một cốc nước, để ra khai lát nữa đem vào trong phòng. Chín liền hỏi, thì muốn để phần cơm cho chồng con phải không? thể lưng liền đáp, ta bảo sao thì cứ làm như vậy, lát nữa sẽ rõ. À mà tiện chuẩn bị cho ta một cây nến, một bát gạo, lấy đến miệng bát là được. Chín vâng già rồi đi chuẩn bị ngay. Xong xuôi đâu đó chín để tất cả vào trong một cái khay. Lúc này đã là 11 giờ 30 phút trưa. Cơm nước mất chừng 10 phút, thể lưng ăn rất ít, chỉ nửa bát cơm trắng. Không đụng đũa và thức ăn mặn. Ăn xong thể lưng ra sân đứng, lấy tay che mắt rồi nước lên nhìn bầu trời. Thời tiết hôm nay nắng và khá oi bức. Chắp tay sau lưng thể lương đi vào nhà. Nhìn đồng hồ chỉ mười một giờ bốn năm, còn đúng 15 lăm phút nữa sẽ tới chính ngọ. Thầy Lương nói với Chín. Giờ chị đi đóng hết tất cả các cửa này, từ cổng cho tới cửa chính, cửa sổ, cửa hậu trên các tầng. Tháp hương trên phòng thờ, bái lại ra tiên xong thì xuống đây. Chín vội đi lên trên tầng đóng cửa. Sau khi đóng hết cửa trong nhà, Chín tháp hương vái lại ra tiên xong đi xuống dưới. Đã thấy thể lương bày biển đồ ăn bên trong căn phòng chồng chín đang nằm. Thể lương cây cái bàn bên cạnh giường của chồng chín, để bắt cơm và chính giữ bàn. Bên trái thể lương để thức ăn, bên phải đặt cốc nước. đời đũa được thể lương đặt ngay ngắn trên bát cơm trắng. Phía trước bát cơm thể lương đặt bát gạo, cây nến cũng được để trên bàn. Chín bước vào bên trong. Thưa thầy còn đã đóng xong cửa. Cậu đã thắp hương ra tiên xong rồi à? Thầy Lương gật đầu. Được rồi. Vào bên trong đóng cửa phòng lại. Nhà chị ngồi ở đầu bàn bên này. Ta hỏi gì thì trả lời. chính đóng cửa phòng. Khi cánh cửa đóng lại căn phòng tối om. Thầy lương châm lửa đốt cháy cây nến, cố định ngọn nến trên mặt bàn. thể lương tiến về phía đầu giường, một tay ấn vào nhân chung, một tay khẽ ấn nhẹ vào đỉnh đầu nơi huyệt bách hội. Dưới như vậy, chừng ba mươi giây, vừa giữ thể lương vừa lầm nhầm đọc những câu gì đó trong miệng mà chính không thể nghe rõ. Sau khi đọc xong, thể lương để đầu chồng chín nằm ngay ngắn trở lại. Và quay trở về ngồi trước cái bàn nên đặt cơm, nước, yến gạo nến Tháp bà nén nhang cắm vào trong bát gạo Chính thấy thầy lương lấy ra một cây chuông bạt đêm ngày hôm qua Để chuông lên bàn thầy lương tiếp tục lấy ra một cây hộp gỗ bằng nửa bàn tay Khi mà thầy mở hộp bên trong hộp là một con định nhân bằng vải Được quấn chỉ ngũ sắc Cơ một lá bùa nhỏ màu vàng được dán lên nắp hộp gỗ thể lương ngồi xếp bằng tay trái đưa chiếc ngực, tay phải cầm chuông bạc, mắt nhắm lại. Cứ một câu chú thể lại lắc cái chuông đó một lần. Chuông lắc đủ ba lần, thể lương mở mắt ra nhìn về phía giường đoạn vào. Vong tà âm quái ám hại gia chủ. Ta vốn có thể chụp ngươi ra khỏi thân xác của người này và đánh cho ngươi nát tan chút tàn linh còn lại, khiến cho ngươi không thể siêu sinh. Nhưng mà niệm tình thích trong chuyện này còn có nguyên do, nên thỉnh ngươi, cho ngươi được phép mượn xác nhập hồn gia chủ để để nói chuyện. Nói xong, thầy lương liên tiếp lắc chiếc chuông bạc ba lần. Từ trên giường chồng chín bức Thịnh linh ngồi dậy, anh ta ngồi trên giường đối diện với thầy lương. Hai tay buông xuôi theo sát thân người, lưng thẳng, hai chân khép lại. Chỉ có điều mắt vẫn còn nhắm nghiền như người đang ngủ thế chồng ngồi dậy mà chính dần mình thốt cả tim, lừa từ ngọn nến gắt lây động, khói nhang nghỉ ngút, thể lương chỉ tay vào bát cơm trước mặt đoạn nói: gia chủ có để phần cơm cho ngươi ăn đi. tiếng trung bạc vang lên, thế nhưng chính không thấy chồng của mình cử động hay làm gì cả, vẫn ngồi im một chỗ. thứ duy nhất chuyển động trong căn phòng lúc này là khói nhang, nhưng có một điều lạ xảy ra khi gói tự ban nén nhang đang bay nhấp về phía chồng của chín, làn khói trắng bao phủ cơ thể của chồng chín, cứ như vậy chồng chín hít hết khói nhang. khi nhang cháy tàn cũng là lúc chồng của chín mở mắt, đôi mắt mở chừng chừng nhưng toàn lòng trắng nhìn về phía thầy lương. thấy chồng như vậy thì chín béo hoang mang vô cùng, nhưng cũng chỉ biết ngồi im, tất cả trông đợi và thầy lương. thầy lương chấn an chín, đừng có lo ta tạm thời tỉnh vong lên để hỏi chuyện. Việc này cần phải mượn tạm thân sắc chồng trí, chờ có hoàng hốt. Nói xong, Thể Lương đặt hai lòng bàn tay ngửa lên trên mặt bàn. Trong tay Thể Lương không có gì, nhưng chẳng hiểu sao ở trên giường, chiến thấy chồng của mình vội co chân lên, mặt úp xuống hai đầu gối. Hai tay thu lại ôm chân ngồi thu lu run bần bật, bật, biểu cảm như đang vô cùng sợ hãi. Thể Lương lúc này nói: Ta không muốn làm hại ngươi, nhờ vào cư duyên mở ghé qua đây, biết được chuyện của gia chủ nên ra tẩy giúp đỡ. Từ cổ trí kim âm dương cách biệt không thể dung hòa, ngươi là vong hồn đã chết, gia chủ đây là người trốn dương trần. Nếu để ngươi tiếp tục gá vào thân sắc của người này, anh ta sẽ bị ngươi bắt mất hồn vách. Như vậy cũng khiến cho ngươi tạo thêm nghiệp quả, vướng vào ác nghiệp càng khó vãng sanh. Này ta muốn giúp ngươi có cơ hội hồi hướng Nói cho ta nghe Tại sao ngươi lại gá vào thân xác của vị gia chủ đây Vẫn chưa ngừng run dậy Chồng chín hai tay ôm đầu gối Cúi mặt xuống Chính nghe thấy chồng của mình hấp ấp Tôi muốn về nhà Tôi muốn về nhà Chính dùng mình khi ghe giọng nói phát ra Lại không phải là giọng của chồng Đó là dòng của một người đàn ông xa lạ Chính chưa từng nghe qua trước đây Về nhà ư Nhà của ngươi ở đâu Phong hồn bên trong thân sắc chồng chính trả lời Tôi không biết Tôi chỉ theo chiếc phòng Anh ta đã lấy của tôi lửa từ ngọn nến khẽ lây động thể lưng úp hai lòng bàn tay xuống Đoạn nhẹ nhàng hỏi ngươi có nhớ tên của mình không Hoàng Xuân Thanh chức vụ tiểu trưởng trung tội tiểu đoàn 37 năm trung đoàn 9 sư đoàn bộ binh 304 quân đoàn 2 chết năm 1979 Tôi muốn về nhà tôi muốn về nhà tôi muốn về nhà Phong tà nhắc đi nhắc lại câu tôi muốn về nhà cùng với đó là những tiếng nghiến răng, tiếng diên dị cầm cự mỗi lúc một gây gắt hơn. ngọn lửa của cây nến bắt đầu lay động mỗi lúc một mạnh. nhận thấy tình hình không ổn, thể lương ngồi xếp bằng ngay ngắn, hai tay sẽ hướng thẳng về phía chồng chín. trong khoảnh khắc chín thấy từ trong lòng bàn tay của thể lương vừa có ánh sáng màu vàng tỏa ra, cúng ngay lập tức vong tàng trong thân xác chồng chín không còn nghiến răng cầm cự nữa thể lượng lúc này bảo: Đã đến lúc ngươi phải rời khỏi thân xác gia chủ. Ta đã chuẩn bị cho ngươi một hình nhân để ngươi gánh hồn. Thể nhân này tên được chỉ chú kết bằng chỉ ngũ sắc. Ở đây có cả vợ chồng gia chủ, họ sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện của mình. Quay sang nhìn chín thể Lương hỏi: Gia chủ có đồng ý sẽ giúp người tên Hoàng Xuân Thanh này hoàn thành tâm nguyện không? chín béo vội vàng quỳ xuống, khấu đầu vừa lạy vừa nói: Con xin hứa, con xin thể sẽ cố gắng hết sức, chỉ mong sau chồng con được bình an. gia chủ đã có lời hứa như vậy, xưa nay gia chủ cũng là người sống có tâm, không làm hại ai. mấy năm qua người cũng khiến cho gia đình của họ sống giờ chết giờ, đã đến lúc buông bỏ, ta cũng sẽ giúp ngươi thực hiện mong muốn trở về nhà. Thầy Lương vừa dứt lời Chính thấy chồng của mình Các gượng người Ngồi xếp bằng ngay ngắn Hai tay chấp lại để trước ngực Thể Lương nhắm mắt Rồi đoạn nói lớn Thu hồn Một làn khói trắng bay lên Từ đỉnh đầu của chồng Chín Chỉ trong chừng một giây Chín còn nhìn rõ hình mặt người Trong làn khói đó Làn khói bay về hướng của Thể Lương Nhập vào trong con hình nhân mà thể lương để trong hộp gỗ. Thể lương đóng chiếc hộp, phía trên giường chồng chín đổ gục ra giường. chín vội chạy tới đỡ chồng để nằm vào gối. Thể lương kiểm tra hơi thở và bắt mạch cho chồng chín, nhìn chín thể lương gật đầu. Chồng vòng đã xong, từ giờ đến chiều chồng chị sẽ tỉnh lại, phong tài nhập vào chồng chị là một người lính. Thầy lương nói chín dọn dẹp các thứ sang bên ngoài Chín bỏ bát cơm điếp đồ ăn Cùng cốc nước vào trong khay Nhìn cơm còn nguyên chín tiếc rẻ Cơm này có để ăn được không hả thầy? Thế lương lắc đầu đáp Không được Ta đang định dặn nhà chị cơm này phải đem bỏ đi Không được ăn và cũng không được đem cho ra cầm Hay là vật nuôi ăn đâu Đồ ăn bị vương tà khí do người chết dùng quang hỏng hết cả rồi nhìn vào bắt cơm trắng chưa ai động đũa, cả đế thức ăn cứng vậy mà thể lương lại kêu hỏng, chín không tin cho nên hỏi, thể nói thế nào ấy à? có thấy đồ ăn vẫn còn nguyên mà, nãy thể bảo vong đó ăn mà chồng con có ăn đâu? còn chẳng động tay vào luôn đấy, sao mà đã hỏng được chứ? thể lương mỉm cười đáp, cả những thứ người bình thường không thể nhìn thấy, Thế chồng của chị ngồi im không động đũa thế nhưng phần cơm này đã được người âm dùng rồi, không tin bây giờ chỉ cứ bê khay cơm ra bên ngoài tự khắc sẽ rõ. chín bê phần cơm ra bên ngoài để khay cơm lên trên bàn ăn, vừa quay vào phòng đem nốt bát gạo cùng cây nếm ra, thì đã thấy bát cơm trắng chuyển màu vàng và có dấu hiệu nhão nhét bốc mùi. đi thức ăn cũng có tình trạng ôi thiêu như vậy, mặc dù mới cách đó chừng một phút, mọi thứ vẫn bình thường chính nội cả gia gà đoàn ấp ống nó với thầy lương, thầy ơi, cơm thiêu thật thầy hạ, sao lại như vậy được ạ? thầy lương đền đáp, ta nói rồi mà, phần cơm đó đến được người âm dùng, người này còn là người đã chết nhiều năm, linh hồn vất vưởng thế nên âm khí khá là nặng. khi ta thịnh vong lên mời vong ăn cơm, ngày chỉ không nhìn thấy, chưa ta thấy rõ vong người chết đã ăn hết phần cơm cúng. Bình thường được cúng sau khi thắp hương ăn xong Cũng đã kém ngon đi rồi Chuyện không có gì cả Đem bỏ đi là được Xong xuôi quay lại đây Ta nói chuyện với chị một chút Từ lúc thầy lưng đến nhà Chính như đừng mở mang tầm mắt Những chuyện trước giờ chín không tin Thì nay mắt thấy tai nghe Khiến cho chín thay đổi suy nghĩ hoàn toàn Hai năm trước trong lúc đi tìm thầy Tìm thuốc chữa bệnh cho chồng Chính đến làng phù Vân Khi đứng nghe bà con đã đó kể về một ông thầy tàu có tài hô mưa gọi gió, có thuật xem phong thủy, biết sử dụng bộ phép đánh đuổi chuột tinh, đoán được vận hạn của cả một ngôi làng. Chính nghe nhưng cũng chỉ ẩm mờ không tin và cho rằng dân quê hay phóng đại mọi chuyện. Nhưng hữu duyên được gặp thầy, chừng cái những gì thầy lương làm, chỉ thấy mình thật bắn bộ và hộ thẹn khi dám nghi ngờ công đức của thầy. Đem phần cơm thiêu đi đổ cẩn thận. Chín trở vào trong nhà. Thầy Lương đang ngồi uống trà. Trên bàn trà có để cái hộp gỗ bên trong đựng con hình nhân. Chín đến ấp úng, Dạ, con làm xong rồi ạ. Thì có gì xin cứ chỉ bảo. Nhà chị ngồi xuống đây. Thầy Lương nói. Chín kéo ghế ngồi xuống. Thầy Lương chạm tay vào chiếc hộp. Ánh mắt cương nghị. ta còn lại khép vút trọng dâu bạc. Thầy lương lại tiếp Trường vong là chuyện dễ Thực hiện được lời hứa với người chết mới là chuyện khó Tâm nguyện của vong hồn kia cả ta và nhà chị đều đã rõ Không chỉ có vậy Theo như lời vong đó nói Thì chồng chị còn lấy của anh ta một món đồ cụ thể ở đây là một chiếc vòng tay Đây mới là nguyên nhân chính khiến chồng chị bị vong theo suốt năm năm qua Chỉ biết chồng chị là do vô tình hay cố ý Nhưng một khi đã lấy đồ của người chết, thì hậu quả khôn lượng. Công may chưa có ai phải mất mạng. Chín nấp ống trình bày. Thầy à, con xin thề là con không biết gì về chuyện trước vòng tay đó cả. Tính con tuy cọc cằn, nhìn có vẻ hung dữ, nhưng mà trên có trời cao dưới có đất dày. Từ trước đến nay con không bao giờ tham lam cái gì không phải là của mình. Chồng con thì lại càng không. Chồng con đúng là không có tín, nhưng mà sống rất chuẩn mực. Đến cả việc đi buôn chồng con cũng rạch ròi, chẳng tính gian của ai năm xu một hào cả. Chắc ở đây có khúc mắc gì, chứ con không tin là chồng con lấy trộm đồ của ai, nhất là lại là của người chết. Thế Lương liền chấn an. Bình tĩnh đi, ta chỉ đưa ra giả thuyết vậy thôi, chứ đâu có khẳng định chồng của chị ăn trộm hay là ăn cắp gì nhìn ra cảnh của nhà chị ta biết rất giàu có, cái cách chị đối xử với người làm tại quán cơm cũng thể hiện chị tư một năm miệng mười nhưng mặt tâm sáng. chồng chị khi ta nhìn qua nhân tướng cũng thấy nét mặt hiền hậu, ngũ quan hài hòa, không phải là người xấu. thế cho nên ta mới đồng ý giúp nhà chị. người ta nói đây, sau khi chồng của chị tỉnh lại, việc đầu tiên cần làm đó chính là đem chiếc vòng tay hoàn về cố chủ. Ý ta ở đây là vong hồn của người tên Hoàng Xuân Thanh, bắt buộc phải trả lại chiếc vòng, đem cất đã đâu thì phải bỏ ra, đem cho ai thì phải lấy về. Ta đoán chiếc vòng chỉ đâu đó trong ngôi nhà này thôi. Phong hồn kia theo chồng của chị, cũng bởi chồng chị giữ chiếc vòng tay ấy. Nếu như có thể để vong mượn sát chồng chị lâu hơn một chút nữa, là ta đã có thể hỏi thêm được nhiều chuyện. Nhưng mà chồng của chị chỉ vừa mới siêu lại đồ hồn phách đêm qua, nên là ta không dám mạo hiểm. Đó là việc đầu tiên. Còn việc thứ hai sau khi trả lại chiếc vòng, vợ chồng chị phải đưa chiếc hộp bên trong của hình nhân vải này trở về nơi người tên Hoàng Xuân Thành kỳ chết. Cuối cùng nếu có cư duyên, ta mong vợ chồng chị tìm được quê nhà hay là người thân thích của anh ta. Đạo được xương cốt thì tốt. Còn không hề đem chiếc vòng tay trao lại cho họ. Chính nghe mà thấy trống mặt vắng đầu. Chính không nghĩ lại có nhiều việc cần làm như vậy, Chính liền lắp bắp. Nhưng mà thầy ơi, Làm sao chúng con biết được người ta chết ở đâu? Chuyện cái vòng thì con nghĩ không khó, Còn mà cái chuyện đi tìm hải cốt liệt sĩ như vậy, con, con thấy mông lung lắm. Thầy Lương nhẹ nhàng nói tiếp, Nếu chuyện mà dễ dàng, Thì trên đời này đâu có gì gọi là khó khăn Ngay từ đầu ta đã nói rõ với nhà chị Và đưa ra phương án trục vong Nghĩ khó thì nó sẽ khó Còn nghĩ đơn giản thì chắc chắn có hướng giải quyết Trước mắt kinh như vậy đã Đợi khi chồng của chị tỉnh lại Cần làm rõ chuyện với chiếc vòng tay Chiếc hộp này tạm thời ta giữ Sau khi ta rời khỏi đây Sẽ giao lại cho nhà chị Thầy lương cắt chiếc hộp đi Đoạn đưa mắt nhìn ra bên ngoài sân, nơi có khoảng vườn nhỏ trồng vài loại cây cỏ. Chỉ tay ra ngoài vườn thấy lưng dặn chín. Khi nãy ta có thấy trong vườn của nhà chị, có một cây hương nhu khá tươi tốt, có cả một cây bưởi. Tranh thủ đang rảnh chỉ ra đó hãy lấy một ít hương nhu cộng với nắm lá bưởi, đồ lấy nước tắm cho chồng chị. Hãy nhiều nhiều một chút, đun nhiều nước một chút. Dùng nước đó lau dọn khắp nhà. Đây là một cách tẩy uế, cũng như tẩy đi âm khí rất hữu hiệu, hiệu. Trong phòng chồng chị lúc chồng chị tỉnh lại, mấy thứ như là chăn gối cũ không nên dùng nữa. Phải mở tất cả cửa sổ ra cho không khí lưu thâm. Ta hơi buồn ngủ, ta lên phòng nghỉ một chút. Khi nào chồng chị tỉnh dậy thì nên gọi ta. Cơn đau đầu lại ập tới lần này thể lương có thể cảm nhận được cơn đau nhẹ trước khi chuyển thành đau nặng. không muốn anh nhìn thấy bộ dạng đau đớn của mình, thể lương buồn cứ buồn ngủ đi bộ lên trên tầng trên, hai tay bám vào lan can cầu thang vừa đi thể lương vừa nghĩ là do ta đã phạm mệnh trời sử dụng thiên cơ bản ư thôn phượng bãi lúc này đã là một giờ chiều. Sau khi trở về nhà, thần chu xuống gầm giường lên hết số tiền dành dụng trong mấy năm qua, tính đem sang thôn Phượng nghĩa để nhờ thầy sạ làm lễ trừ ma diệt quỷ. ghé qua nhà của hậu bà hậu mở cổng ra cho thuận. thuận hài cháu, bác tưởng mày ở bên đám ma bố con gõng nhèm chứ? thuận liền đáp, cho về qua nhà lấy đồ sẽ đi có chút việc bây giờ, bác ơi. Thằng hào ốm đau thế nào rồi hả bác? Bà Hảo thở dài Vẫn thế cháu hả Mà còn chẳng ăn uống nữa cơ Mà nó cứ mê man rồi nói cái gì ra miệng ấy Thuận hỏi hào hào nó nói gì hả? bà có nghe rõ không? Bà Hảo lắc đầu đáp Nó cứ rên hừ hừ đó bác chẳng nghe được gì Bác đang tính ngay chiều nay gọi xe xích lô Cho nó lên là bệnh xá cho người ta khám Chắc bác không sang đám ma được Có gì thì à, cháu nói với ông Kha giúp bác nha, mà vào nhà đi, đứng ở ngoài này nắng lắm. Thuận nghĩ làm sao lại không vào trong nữa. thần chào bà hầu rồi chạy vội đi trong cái nắng khá gầy gắt, vừa chạy Thuận vừa tự trách. Mình làm hại thằng Hào rồi. Nhưng mà tại sao mình vẫn bình thường, còn thằng Hào lại ốm nặng vậy chứ? Có khi nào là do con mèo mướp của nhà ông Kha? Mình chết đã đành, đằng này còn liên lụy đến người khác. Bà ơi, cháu bất hiếu. bao nhiêu năm vẫn không thể xây cho bà được mổ yên mà đẹp. Bà cố đợi cháu tiếp một thời gian nữa, bà nha. Gần 3 giờ chiều, buổi trưa đang nắng, thế nhưng chẳng hiểu sao dần về đầu giờ chiều lại âm mưu như kiểu sắp mưa. Lai hoai xuất từ sáng đến lúc ông Kha cùng bà con trong thôn phượng bãi mới chuẩn cất cho bố con ông nhẹm được chu toàn hai nấm mộ ngay bên trong khoảng đất nhỏ phía sau nhà đang được mọi người đắp lên những tầng bùn sánh vuông vắn cuối cùng người đắp mộ người chỉnh phần mộ u lên căn ke sau trực cần đối hợp mắt nhất có thể ông nhành lau mồ hôi thở phì phò à, gần xong rồi đấy chỉ là một tí đi lấy bùn nhão chất vào tường khe hở nữa là ổn à thế còn bia mộ tính sao ông Kha liền đáp. Bị mộ tôi cũng đặt ở chỗ làm quan tài rồi Nhưng họ bảo ngày mai mới lấy được Bà gấp quá làm xong hai cái áo quan Cô là cố gắng lắm Cảm ơn bà con Không có bà con chung tay giúp đỡ Thì tôi cũng chẳng biết xoay sở thế nào Cô tình của một số người khác để nói Chuyện trong thôn bác đã có lời như vậy Chúng em sao dám từ chối Bảo không sợ cũng không phải Nhưng mà đúng là không thể bỏ mặt bố con ông ấy như vậy Đời người ai mà chẳng một lần phải chết Nghèo khổ cũng nghèo bao năm rồi Chẳng lẽ vì sợ mà đến tình lặng nghĩa sống cũng đem vất đi Sống như vậy sao được Em nói thế có đúng không các bác Bác khả nói vậy thì khác nào có chúng tôi như người ngoài Việc tuy nhiều với vất vả cơ mà mỗi người một tay một chân Kiểu gì cũng xong Ông Tào gật củ nói Nhà cô tình nói chi phải Nghĩa tử lặng nghĩa tận Không giấu gì các ông các bà Lúc ngoài nghĩa địa tôi cũng sợ tí nữa thì vãi cả gia quần. Nhưng mà thế thằng cháu thuận với bác kha đây chẳng nề hà gì cả. Tôi thấy xấu hổ quá. Chuyện mai chuyện quỷ chẳng biết có thật hay không. Thế nhưng mà chuyện người chuyện đời trong cái thôn này. Từ thời ông bà cụ kỷ chúng ta mới là thật đây. Ngày xưa chiến tranh đói kém. Các cô còn bỏ bọc giúp đỡ nhau. Thì chúng ta hiện tại cũng chẳng sung sướng gì. Nhưng cái truyền thống bà con trong thôn tương thân tương ái. Nhất định phải giữ, bác khai nhỉ? Ông nhành tặc lưỡi, đấy, nói như vậy mới đúng, tôi thì hồi sáng ngoài nghiên địa tôi có hơi lỡ lời, có gì à chú bỏ qua cho tôi, ngày mai rảnh à sẽ nhà tôi uống chén rượu. Ông Tào cười rồi đáp, vâng, tại anh tại ả, tại cả đôi bên, bác cũng ai cho em xin lỗi, người cùng thôn cả, xin xoa bác nha hai người khác cũng mặt tại nghĩa địa cũng đồng tình. Đúng rồi đấy, hai bác bắt tay làm hòa đi. Còn cái cũng lớn cả rồi, cãi nhau như vậy người ta cười cho. Ông khai nhìn bà con trong thôn trung tê đầm đắm ma đào huyền trơn cất cho bố con ông nhèm mà cảm thấy ấm lòng. Mấy chiều tối hôm qua ai cũng sợ đến thất kinh bạt vía. Thế nhưng hôm nay khi được thông báo đã đưa được xác của nhút lên. Các cổ trong làng cũng đồng ý trích kinh phí, lo mai chay cho bố con ông nhẹm. Sợ cần vận động bà con chung sức trong việc chôn cất. Ban đầu ông khan tưởng mọi người sợ mà không dám đến, thế nhưng không ngờ sau đó mọi người đến khá đông. Nhờ vậy cho nên việc đảo huyệt thấp mộ mới diễn ra thật lợi.